Chương 18 Phá thế giành thắng lợi Lúc ngủ thập lan tỉnh dậy, ba người kia đã bàn bạc xong kế hoạch tấn công Điều mà ta cảm thấy lo ngại nhất chính là con hỏa bảo thiềm trong tay ông ta Ta đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó Trên thần của nó có kịch độc, chỉ một giọt là có thể giết người ta chết ngay Lãnh vô tình câu chạp đôi mày, vẽ mặt vô cùng ảo não Bao năm này, ông ta luôn mang con vật đó theo người Muốn giết nó cũng không phải là chuyện dễ dàng Huynh muốn nói đến con ếch màu đỏ à? Ngũ thập la ngồi dậy, tay gãi gãi đầu Khuôn mặt mũ no của cô thoáng đỏ ẩn lên Yên tâm, ta đã thay các huynh giải quyết nó rồi Rồi cô đắc ý kể lại chiến công anh dũng thần sầu Vứt và dẫm chết con ếch đỏ kia Ba người đàn ông ngồi đó, há hốc miệng vì kinh ngạc Một lúc lâu sau vẫn không thể thốt nên lời Lãnh vô tình bỗng bật cười lớn tiếng rồi nói Ngũ Thập Lan, cô đúng là khắc tinh của các nhân sĩ giang hồ Nếu đã như vậy thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Từ trước đến giờ, thứ khiến cho chàng lo ngại nhất chính là con hỏa bảo thiềm Sợ dĩ không thể tiếp cận lãnh vân, đa phần vì ông ta có lá bùa hộ mệnh là con hỏa bảo thiềm Mất đi hỏa bảo thiềm, mà công của lão chỉ có thể phát ra 3 phần mà thôi Cộng thêm thời gian trước đó, lão còn bị tẩu hỏa nhập ma Nên việc tiêu diệt lão ta chỉ còn là chuyện trong lòng bàn tay Lãnh vô tình lạnh lùng mỉm cười Bất giác nhớ lại những đau khổ Mà mình đã phải chịu đựng trước kia khuôn mặt trở nên nhăn nhúm đáng sợ Liệu có thể Lãnh vô song nghiến răng Do dự đôi lát rồi tiếp lời Thà chết cho ông ta Chàng và phụ thân cũng chẳng có tình cảm thân thiết Đặc biệt gì cả Thêm vào đó thường ngày Tính tình chàng lãnh đạm, lạnh lùng Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh mẫu thân Nước mắt lã chả vì nhớ thương phụ thân Là chàng lại mềm lòng giản thể những tâm giết chết ông ấy được. Lãnh Vô Tình im lặng một hồi lâu sau, đột nhiên ngẩng đầu lên cười lạnh lùng. "Được, ta hứa với huynh, nếu có thể giam cầm lão ta suốt đời thì ta cũng chẳng cần phải lấy đi tính mạng của lão." Bánh Điểm Tâm giải độc của Đoạn Thủy Tiên chắc cũng đang trên đường tới đây rồi. "Bánh Điểm Tâm giải độc?" Ngũ thập lang kinh ngạc hỏi. Lạc Cẩm Phong khuôn mặt đầy sắc khinh bỉ, mỉm cười nói, "Đúng vậy." khi trưởng các môn phái trong võ lâm bị ám toán, lãnh thiếu cùng chủ đã ghi công thức thuốc giải ra giấy. đoạn thủy tiên tử xưng là anh dũng, nhiệt tình gánh vác trách nhiệm mang thuốc giải đến. thực ra là nhân đó mà kiếm một món hời cho gia đình, cho nên đoạn thiếu gia chẳng còn tâm trí nào để cứu cô nữa, hưởng hà hứng hở quay về khách điểm dưới chân núi. thực ra chàng chỉ nghĩ đến tính khâm tài lộc của đoạn thủy tiên mà quên mất một điểm, trong lúc phá trận đồ để nhập cung. Y phục của đoạn Thủy Tiên đã bị dính bùn đất Đoạn thiếu gia phải gấp gáp quay trở về khách điếm Hơn... Hơn nữa, còn người trong số các nhân sĩ Võ Lâm bị bắt giữ Có cả người viết bài cho Giang Hồ Chí À, Ngũ Thập Lan hiểu ra vấn đề Gật gà, gật gù rồi nói Đúng như cha ta vẫn thường nói Nếu muốn tìm một người xứng đáng để tiếp quản sự nghiệp Thì đoạn thiếu gia chính là lựa chọn hàng đầu 49kk của ta quả thật chẳng ai có thể bị nổi với huynh ấy. lãnh vô song lạnh lùng nhìn sang, đột nhiên nhớ ra trước đó lãnh vô tình không hề nhắc đến việc hai nhà đoạn tiêu đã định sẵn hôn sự, ánh mắt càng thêm giá lạnh. chàng lạnh lùng chuyển chủ đề. lúc nào để xuất phát? lãnh vô tình nhanh chóng hiểu sự tình, mỉm cười tươi rói nhìn sang ngũ thập lan, khuôn mặt chàng đầy sự ngưỡng mộ với đoạn thiếu gia. ngũ thập tiểu tẩu tẩu, chi bằng cô ở lại đây đi. ta phản đối. Ngũ thập lan chẳng thèm nghĩ nhiều Đưa mắt qua nhìn lãnh vô sông đang câu chặt đôi mày Nghiêm túc bổ sung thêm một câu Ta đường đường là minh chủ võ lâm Theo lý mà nói thì ta phải đi trước tất cả mọi người Lạc thiếu gia bật cười Ngũ thập, mọi người lựa chọn minh chủ võ lâm dựa theo tiêu chuẩn gì vậy? Lẽ nào họ lượng anh hùng dựa trên số lượng bát cơm Tỉ thí công lực dựa trên phương thức xem ai ngủ ngon lành và ngáy to nhất Nhìn thấy ngũ thập lan mặt tím xanh lại Chàng càm cảm thấy vui vẻ, cười càng rạng rỡ hơn. Bỗng nhiên mặt chàng đanh lại, nghiêm túc nói. Lần này đến bảo thiềm cung không phải là đi du ngoạn. Cô không có chút công lực nào. Mấy người chúng ta chẳng thể phân tâm để bảo vệ cô được. Ta đâu có nhờ Huynh bảo vệ ta chứ. Ngũ thập làng nhẹ biểu môi, trốn ở sau lưng lãnh vô sông, rồi nũng nịu. Vô song, chúng ta đã trải qua một lần ly biệt. Lẽ nào Huynh vẫn muốn bỏ mũi lại một mình. Trong thời khắc quan trọng này Không phải cô không biết nơi đó rất nguy hiểm Nhưng chính vì nguy hiểm Nên cô nhất định phải ở bên cạnh vô sông Để nếu có chết thì cũng phải có đôi có cặp Ánh mắt của lãnh vô sông bỗng sáng lên Một lúc lâu sau Chàng quay đầu lại Kiên quyết nói với cô rằng Không, ta nhất định sẽ bảo vệ mũi bình yên vô sự Cho dù lên núi đao Hay xuống chảo dầu Thì chàng cũng phải mang cô theo cho bằng được Nghe thấy vậy Ngũ thập lan vui vẻ vô cùng, ôm chặt lấy cánh tay của chàng, rồi nhìn sâu vào đôi mắt của lãnh vô song, tình cảm nồng nàn, thấm thiết. Lạc cẩm phong sắc mặt sầm xì, trái tim đau nhói, quay sang chỗ khác, cố ý không nhìn cảnh tượng này, chàng phất áo bỏ đi trước, bỏ hai người lại một khoảng khá xa. Lạc thiếu gia, đám hộ vệ của hình bây giờ đang ở đâu? Lãnh vô tình ngay lập tức vận công bay đuổi theo sau đợi lệnh trước cửa cung. lạc cẩm phong quay đầu lại, khé miệng khẽ nhếch lên. lãnh cung chủ, đừng quên rằng lần này ta rút dao tương trợ, mình cũng phải giữ đúng lời hứa của mình, giải hết chất độc cho người ngủ thập lan đấy. lãnh vô tình mỉm cười rạng rỡ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Ta là người biết giữ chữ tín, yên tâm đi lạc thiếu gia, chất độc trên người ngủ thập lan, ta nhất định sẽ hóa giải triệt để. Chàng dừng lại dây lát rồi nhẹ nhàng cất tiếng Nói cho cùng thì, cô ấy cũng là tiểu tẩu tẩu của ta, người một nhà, hà có gì lại không giúp đỡ cơ chứ. Lạc cẩm phong nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng bước đi, không thèm để ý đến lãnh vô tình nữa. Đường núi leo từ sơn động quay về bảo thềm cung vô cùng khúc hiểu, nhưng ba vị công tử đi phía trước đều bước đi vô cùng tiêu diêu tự tại, chẳng khác nào đi trên đất bằng Chỉ có ngũ thập lan và đám thuộc hạ trong cung là vất vả, nặng nhọc vô cùng lúc đầu chỉ dùng hai chân, về sau tứ chi kết hợp mà vẫn cực kỳ thảm hại, nhọc nhằn Vô song! Ngũ thập lan hai tay rung rẩy, khẽ cất tiếng gọi Lãnh vô song quay đầu lại, khẽ nhíu mày Rồi đưa tay ra sách cô lên từ trong đám thuộc hạ Bảo thiềm cung như thể sách một cái tay nải Ngũ thập lan bị sàn Ngũ thập lan bị chàng sách đến Ngũ thập lan bị chàng sách đến mức hoa mày chống mặt Ánh mắt không ngừng phát ra tiếng hiệu cầu xin nể mặt Lạc cẩm phong đi chậm lại Chẳng thể nhẫn nhịn được nữa Liền đưa tay ra rồi nói Lãnh công tử Nếu Huynh sách cô ấy miễn cưỡng như vậy Thì chi bằng để ta giúp Huynh đưa cô ấy lên trên Không cần Lãnh vô song lập tức từ chối Chẳng thèm quay đầu lại Nhành chóng sốc ngũ thập lan lên vai Chẳng khác nào vác chiếc chuông lớn Ngũ thập lan nước mắt long lanh nhìn vô cùng đáng thương. Lạc Cẩm Phong phẫn nộ, nhún chân vườn tới, định cướp cô ấy đi. Hai người muốn lấy mạng ta sao? Ngũ Thập Lan vốn đang bị hình ảnh vô song sốt trên vai, chẳng dễ gì động đậy, lại bị Lạc Thiêu gia đánh trúng một chưởng, miệng kêu oai oái, biểu thị sự bất mãn của bản thân. khóe miệng lãnh vô song khẽ co giật, hai má ửng hồng, cuối cùng cũng chĩu Ngũ Thập Lan ra phía trước ngực mình, đề công vận khí bay vuốt lên trên, bỏ mặt mọi người ở phía sau Đúng là một con người hay thẹn thùng Lãnh vô tình đưa mắt nhìn ra xa Một hồi lâu sau mới lên tiếng cảm khái Quả đúng là hai huynh đệ ruột thịt Ta với huynh ấy đều là người dễ đỏ mặt Tất cả mọi người quanh đó Bao gồm cả lạc cẩm phong Đều im lặng không nói gì Lãnh thiếu công chủ à Hình như người chưa bao giờ đỏ mặt thì phải Các người đang có nát mặt quỷ quá gì thế Lãnh vô tình cười hỏi, tay phất một cái, một làn khói trắng lập tức phun ra Những thuộc hạ đi phía sau không ai dám nói thêm câu nào Thận trọng hết mình tránh né những chỗ dính phấn bột để trèo lên Đường núi khúc hiểu, gập gần, nhưng ai nấy đều nhanh chóng trèo lên Chỉ sợ lãnh thiếu cung chủ phật ý mà quay lại, phun một làn khói độc nào đó thì toi cả lũ Không ngờ, từ phía trên sông xuống thì dễ dàng, mà lúc trèo ngược lên trên lại khó khăn đến như vậy Đúng một canh giờ sau, bọn họ mới chạm chân đến khu thủy lao của bảo thiềm cung Những người ở phía sau mau bò lên Những người ở phía sau mau mau bò lên Lãnh vô tình dừng lại, miệng cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay Nhanh lên, nhanh lên Đám thuộc hạ phía sau cuốn cuồng Chèo lên vô cùng hứng hởi Đám thuộc hạ phía sau cuốn cùng tay chân Chèo lên vô cùng hứng khởi. Lãnh vô sông bế ngũ thập lan dùng kinh công bay lượng suốt từ đáy sơn động Đến tận thủy lao rồi lại lao ra bên ngoài Vừa mới chạm chân xuống đất Chàng đã câu chặt đôi mày Khiến mấy người vừa leo lên không biết chuyện gì đang xảy ra Đứng ngay thần cả người Số nước trong thủy lao đã chảy ra gần hết Trên nền gạch vẫn còn ướt ác Là liệt 7 cái xác của mấy người thuộc hạ trong bảo thiềm cung Trong tay họ vẫn còn nắm chặt binh khí của mình Á, không khắp khắp Ngũ thập lan ngẩng đầu lên nhìn hồng kháp kháp bị đóng xích trên tường, thốt lên đầy kinh ngạc. Lúc ta đi ra ngoài, ông ấy vẫn còn thở. Lúc này hồng kháp kháp đầu cuối rạp, hai mắt trợn trừng, mặt mày tái nhợt, thân người cứng đờ, lạnh ngắt, lãnh vô tình sắc mặt phức tạp, im lặng hồi lâu rồi vẫy tay gọi hai tên thuộc hạ tới, ra lệnh. Lấy thi thể của người xuống, đối xử cho tử tế, an tán theo nghi thức dành cho hộ pháp trong cung. Chàng đưa mắt nhìn tứ phía, thở dài một tiếng, không nói lời nào, đi lên phía trước Càng đi sâu vào cung, sát chết lại càng nhiều Lãnh vô tình kéo một thuộc hạ đang trốn trong góc tường ra rồi hỏi Lão lãnh cung chủ đâu? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tên thuộc hạ đó vô cùng hoảng sợ, run run nói Lão lão cung chủ đột nhiên pháp điên, cắn chết mấy người thuộc hạ trong giáo sau Sau đó lại đi vào phòng giam dưới lòng đất Dấu hiệu tậu hóa nhập ma của lão lãnh cung chủ càng ngày càng rõ rệt, trước kia ông ta ít nhiều còn có thể kiềm chế được, giờ đây việc tự khống chế cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt tối sầm lại, lãnh vô tình bước nhanh về phía trước. Bên trong bảo thiềm cung, đám thuộc hạ đang sợ, đám thuộc hạ đang nổ chiến, vừa nhìn thấy chàng bước vào, tất cả đều hoảng sợ đến mức buông hết vũ khí trong tay xuống, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu lia lịa, vô cùng thành khẩn. Thiếu, thiếu thiếu cung chủ lãnh vô tình lại lùng ừ một tiếng phất ra một đám bột đỏ đám thuộc hạ quỳ trên mặt đất lập tức người nghiêng ngã toàn thân mềm nhũn ngã sóng xoài ra đất đúng là phiền phức lãng phí cả độc của ta chàng bước đến gần bảo tọa của cung chủ đưa tay ấn nhẹ vào đôi mắt của con ếch được làm từ ngọc thạch Hán bạch phía dưới bảo tọa liền phát ra tiếng động sau đó một mật đạo vừa sâu vừa dài mở ra vô song Ngũ Thập Lan kéo nhẹ ống tay áo của chàng, lãnh vô song liền quay đầu lại, lạnh lùng nói: Nếu sợ mũi cỡ ở trên này. Ngũ Thập Lan quay đầu lại, nhìn mấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất, bất giác ấn lạnh sống lưng, lập tức nói: đương nhiên là cùng liều mạng sông lên rồi. Lãnh vô song bước đi trước, chẳng quay đầu lại, chỉ đưa tay ra phía sau lưng. Ngũ Thập Lan nhanh chóng nhảy tới gần, đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào tay chàng, trong lòng vô cùng vui sướng. Càng đi sâu vào trong, mùi máu tanh tử trong mật đạo càng thêm nồng nặc Ngũ thập lang sợ hãi rụt đầu lại Mỗi lần gió nhẹ thổi qua, ánh nến đỏ trong mật đạo lại chập chà chập chờn Bóng của mấy người thuộc hạ trong bảo thiệm cung cũng theo đó mà kéo dài ra Méo mó đến mức đáng sợ Đi hết con đường, mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn Không ngờ ở phía trong còn có cả hoa lá, cỏ cây và một hồ nước sâu không thấy đáy Đang ngồi bên cạnh hồ, nghe tiếng động Lãnh vân liền miễn cưỡng quay đầu lại Miệng ông ta dính đầy máu tươi Trông vô cùng kinh dị Vừa nhìn thấy lãnh vô song Đôi mắt ông đột nhiên sáng rực lên Vô cùng hứng khởi Bật cười điên cuồng <cười> Vô song đứa con ngoan của ta Người làm cho cha là ta đã đợi con mấy lâu nay rồi Ngũ thập lang run run dừng chân lại Hai tay nắm chặt lấy bàn tay của lãnh vô song Ánh mắt tối lại Và nhẹ rút tay ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ của ngũ thập lan Rồi đẩy cô ra phía sau lưng mình Tại sao ông lại phái người đoàn tính mạng của ngũ thập lan Chàng lạnh lùng lên tiếng Lãnh vân đưa mắt liếc nhìn sang Nhìn thấy ngũ thập lan đang trốn phía sau lưng lãnh vô song Đột nhiên nổi giận lúc đầu ta ra lệnh cho thấu thấu đưa con đến đây Tất cả những người trong sơn trang biết bổn cung chủ giả chết đều đã bị thấu thấu giết Vốn dĩ thần không hay, quỷ không biết Ai ngờ đột nhiên con nha đầu đáng ghét này lại xuất hiện Làm đảo lộ hết kế hoạch của ta Ông càng nói càng bực Đứng dậy mắng tiếp Điều không thể tha thứ nhất Chính là con bé này còn dẫm chết hỏa bảo thiềm Thánh vật quý giá của bổn cung Ông nghiến răng can két khiến ngủ thập lan sợ hãi chốn kỹ sau lưng lãnh vô sông Chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn Thao láo liếc về phía ông ta Không còn hỏa bảo thiềm Ta chẳng thể nào tiếp tục tu luyện đại pháp được nữa Còn nó xem Sao ta lại không thể hận nó chứ Con trai ngoan Ánh mắt lão cung chủ vừa lạnh lùng Sắc nhọn vừa điên loạn Nhìn đáng sợ vô cùng Vậy thì chỉ có thể trách ông quá vô dụng mà thôi Lãnh vô tình mỉm cười Dần dần tiến lại chỗ ông Lời lẽ của vô tình sắc bén Xem chừng muốn ông ta càng thêm tức giận Ông không thể không thừa nhận Mình đã thất bại dưới tay Một tiểu nha đầu chẳng chút võ công Nội lực nào hết Thứ đại pháp vớ vẩn của ông mà cũng mất đi bảy phần công lực, do ông bị tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Vân, ông đúng là thứ phế vật. Nghe thấy mấy lời này, khóe miệng của Lãnh Vân không ngừng coi giật, ánh mắt càng thêm thất thần. Rốt cuộc thì Lãnh Vân, ông chỉ là kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Tay chàng đã nắm chắc thanh uyên ương loan đao, thủ thế sẵn sàng tấn công. Lãnh Vân cười điên cuồng, tức giận nói. Đúng vậy, đúng vậy Ta chẳng qua chỉ một lão bỉ phu hữu danh vô thực mà thôi Tiếng cười của ông ta càng lúc càng to Bộ dạng vô cùng điên loạn Miệng thì đang cười Bỗng nhiên đôi mắt ông ta sáng lóa lên Phi thần nhanh như chớp Tấn công lãnh vô tình đang đứng gần song chảo cứng như sắt đập lên thanh loan đao của lãnh vô tình phát ra tiếng động lớn Sắc mặt lãnh vô tình trắng nhợt Đột nhiên bị tấn công khiến tay mắt chàng đều chảy máu Lui xuống, để ta lên Giống như một bông hoa sen màu đen nở rộ dữ không chung Lãnh vô sông phi thân tới đứng chặn phía trước lãnh vô tình Đưa tay tung trưởng khiến cho lãnh vân phải lui về sau nửa bước Rất khá, rất khá Cha con đến tuổi này rồi mà vẫn chưa vượt qua nỗi kiếm kiếp đâu Ánh mắt lão lãnh cung chủ, tinh anh, giọng điệu bình thản Kèm theo một nụ cười hiền từ, chẳng hề có chút điên cuồng nào hết Lãnh vô tình được lãnh vô song bảo vệ, đứng phía sau hỗn hể lên tiếng Không ngờ, ông lại giả vờ tẩu hỏa nhập ma, mất đi công lực Lãnh vân đắc ý nói Ta có thể giả chết thì tại sao lại không thể giả vờ mất đi công lực nhỉ Vô tình, còn cái gì cũng tốt Tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, mặt mày vô sĩ Xưa này cha vẫn vô cùng yêu quý con Có điều, kinh nghiệm sống thì lại hơi ít một chút Nếu ta nói ta có thần phương diệu toán Để khắc chế triệu chứng tổng hỏa nhập ma Thì con có tin không Ông càng cười hiền từ hơn Dịu dàng nhìn về phía vô tình Và vô song Thàn dài một tiếng Thật là tốt quá Hai đứa con trai của ta đều đã trưởng thành rồi oai phòng lẫm liệt Túng tú điển trai Chẳng khác là mấy so với ta năm xưa Mỗi lời ông nói ra Lãnh vô tình và lãnh vô song đều cảm thấy ớn lạnh Đoàn thân sởn gai ốc Ngũ thập lang đứng nhìn từ xa Cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì cảnh tượng trước mắt Thật sự chẳng khác nào bức tranh thủy mặt phụ tử tình thâm Nếu không có đoạn hội thoại tiếp theo Đúng là hổ phụ sinh hổ tử Lão lãnh cung chủ trầm ngâm Nhẹ nhàng nói Thái độ vô cùng thân thiện Dễ gần Mặt của lãnh vô song và lãnh vô tình đều đanh lại Đề cao cảnh giác Người đằng đằng sát khí Một người cầm đao, một người cầm kiếm, không dám lơ là một phút giây nào. Vậy thì lão cung chủ nghiêng đầu suy ngẫm, ta nên bắt đầu ăn từ đứa nào đây nhỉ? Khuôn mặt hiền từ, giọng nói thân thiện, nói ra một việc khiến người nghe không khỏi run mình vì sợ hãi. Ông bình thản cứ như đang nói đến đĩa thịt yêu quý hôm nay trông rất ngon, không biết ăn miếng nào trước vậy. Ngũ thập Lan thấy ớn lạnh cả sống lưng trong thời khắc quan trọng đó bởi vì quá căng thẳng mà cô đột nhiên cảm thấy buồn đi tiểu. Này, này, là thiếu da, huynh thử tìm xung quanh đây xem coi có chỗ nào có thể làm được cái ấy không? Cái ấy á! Cô đỏ bừng mặt lên vì ngượng, nói khẽ với lạc cẩm phong ở bên cạnh. Không khí đang vô cùng căng thẳng, bỗng dưng giảm nhiệt đi rất nhiều chức ý muốn của ngũ thập Lan. Lạc cẩm phong mặt đầy đau khổ, không biết là nên khóc hay nên cười. Quay sang nói Hay là cô tìm một chỗ nào thanh tịnh vắng vẻ Giải quyết luôn tại chỗ đó đi Ba người đang khí thế phần phần Ở phía không xa Không hẹn mà khóe mặt cùng coi dập liên tục Người nói giận trước tiên chính là Lãnh Vân Ông quát lớn Ngủ thập lan Cho dù ta không ăn mấy đứa con Để lại tiếp nòi giống Thì cũng quyết không để cho phép người trở thành con dâu ta Người nhìn xem Người đã phá hủy hết khí thế hùng hồn Chán lệ nơi này rồi Ngũ thập lang ức ức đứng phía sau là cẩm phòng, lên tiếng kêu thang. Lão lãnh cung chủ, ngài không thể nói như vậy được, chuyện này cũng vô cùng cấp thiết, hiểm nguy, con người ai mà chẳng có ba cái chuyện gấp gáp ấy chứ. Lãnh vân nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, lại nhớ đến cái chết oan ức của con hỏa bảo thiềm, trong lòng dâng lên nổ khí, rút đao thét lớn. Ta phải giải quyết ngươi trước rồi mới ăn điểm tâm. Ông vẫn khí đề công chứng Mỹ xong tới chỗ ngủ thập lan. Ông hãy xác định rõ đối thủ có được không? Lãnh Vô Tình tức giận. Hàn khí tỏa ra từ đôi mắt Lãnh Vô Song hoàn toàn có thể biến lão Lãnh cung chủ thành người tuyết. Hai vị huynh đệ hoàn toàn bị ông khất, hoàn toàn bị ông phất lờ, cuối cùng cũng phát cáu, nổi đóa lên. Trong khoảnh khắc, đào kiếm va chạm đinh tai, ngủ thập lan lo lắng nắm chặt kéo lấy vạt áo, nhìn một hồi lâu sau mới nhận ra Màu áo của ba người đang đấu nhau Đã đấu khá lâu Nên lãnh vân dần dần mất đi sự nhẫn nại Bật cười một tiếng Xuất hai quyền mang theo mười thành công lực Khiến cho lãnh vô song và lãnh vô tình bay bật ra ngoài Khóe miệng của hai người từ từ tuôn máu Mãi không ngưng Xem tình hình có thể là bị thương không nhẹ Vô song Ngũ thập lang thét lên Vô cùng lo lắng Nhưng chẳng dám bước lại gần Cô chỉ sợ bị lãnh vân bắt được Thì sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người Lạc cẩm phong Huỳnh cứ đứng đờ ra đấy à Còn định lười biến đến lúc nào đây Lãnh vô tình nằm trên mặt đất Nương ra một ngụm máu tươi thản nhiên mỉm cười Quay đầu lại cầu nhau Huỳnh không song lên Thì chuyện hứa hẹn trước kia Ta sẽ không thực hiện đâu Chàng nghĩ một hồi rồi lại bổ sung thêm Lạc cẩm phong nhíu mày Quay sang nhận dò ngủ thập lan Cô ở đây không được đi linh tinh, ta đi một lát rồi quay lại. Giọng chàng vô cùng tự tin, nhấc kiếm, nhún chân, vận khí bay vào nhập trận. Mặc dù cậu không phải là con trai ta, nhưng nhìn ra thịt nón nè, mềm mại, ăn vào miệng chắc mùi vị rất tuyệt. Lãnh Vân mỉm cười nham hiểm, chỉ trong khoảnh khắc trên trán ông ta đã nổi gân cuồn cuộn. Đột nhiên nụ cười của ông ta cứng đờ lại, mặt mày hoảng loạn, đưa tay lên tự bóp cổ mình niến răng ken két, lăn lộn loạn xả trên mặt đất. Lãnh vô sòng chống kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy, đưa tay gạt đi vệt máu bên khóe miệng, quay sang nhìn lãnh vô tình với ánh mắt khó hiểu. Đây là, đây chắc hẳn là hiện tượng ông ta tu luyện đại pháp bị tổ hỏa nhập ma. Lãnh vô tình mỉm cười lạnh lùng, cố gắng đứng dậy, nắm chắc song đao rồi nói tiếp: Mau nhân cơ hội này xông lên khắc chế ông ta. Ta e rằng lạc đà gầy yếu vẫn to hơn ngựa. Lạc thiếu gia rút kiếm, miễn cưỡng xông lên theo mọi người. Dù cho ông ta bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng chắc chắn công lực vẫn còn thâm hậu hơn cả ba chúng ta gộp lại. Rớt có mắt nhìn. Lãnh vân cố gắng nhịn đau đớn, khuôn mặt vẫn méo mó dị thường, nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn trước đó rất nhiều. Ông nhấp thanh loan đao lên, mỉm cười rồi nói, tất cả cùng lên đi, đánh xong ta ăn bữa khuya một thể. Vừa nói dứt lời, cánh tay ông liền hạ xuống, chém mạnh một đao về phía trước. Đứng từ phía xa nhìn lại, ngũ thập lan vô cùng hoảng sợ, thành ra quên khí mất ý định đi tiểu. Cô sợ đứng quá gần sẽ ảnh hưởng đến ba người kia, dần dần lùi lại về phía sau thêm vài bước. Cô đứng cách đó khá xa, tâm trạng vô cùng căng thẳng, bàn tay bất giác đưa tay sợ lên vách đá nhấp nhô trong sơn động, chạm vào từng miếng, từng miếng đá một. Đột nhiên, rầm! Một tiếng. Cánh cửa bằng đá của mật đạo hạ xuống Ngũ thập lan cứng đờ cả người Quay lại nhìn bàn tay của mình bằng ánh mắt khó tin Rồi lại tiếp tục ấn vào những miếng đá nhấp nhô khác thường trên tường soạt Một tiếng động thẻ vang lên Trên vách đá bỗng hiện ra một mật thất nhỏ Phía trong mật thất có đặt một thước quả màu đỏ tươi Trông vô cùng thơm ngon, tươi mát Mấy ngày gần đây ngũ thập lan chỉ ăn có một chiếc màn thầu Đói đến mức bụng lép kẹp lại Mắt nhìn bốn người phía trước đang không ngừng đánh nhau Ngủ thập lan thầm nghĩ Nếu có chuyện gì bất chắc Ít nhiều cô cũng có thể làm một con ma no Từ trước đến nay cô vẫn luôn lạc quan Nghĩ đến đâu thì làm đến đó Vậy nên nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống Tay cầm hỏa bọc Tay cầm hỏa long quả Vui vẻ hân hoang đưa lên miệng ăn Đừng có ăn hỏa long quả của ta đang chiến đấu, lãnh vân liếc nhìn qua, nhành chóng hồn phiêu phách tán, hỏa long quả ngàn năm đó ông đã phải vất vả lắm mới có, mới tìm về được, dùng để hộ thân lúc sử dụng máu người thân thích hợp để vượt qua, để vượt qua cửa ải sau cùng. Nếu nó mất đi thì hậu quả khó lường trước được. Không những chứng tổng hỏa nhập ma của bản thân ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ giải được, mà công lực cũng dần dần tiêu tán và cuối cùng ông sẽ trở thành một kẻ không hề có chút công lực nào trong võ lâm. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy hoang mang, sợ hãi vô cùng, vùng đau thét lớn. Ta cảnh cáo ngươi, ngủ thập lan, vứt hỏa lông quả xuống, ta sẽ tha cho ngươi được sống. Ngủ thập lan nhanh chóng nuốt nước quả trong miệng, ngẩn đầu lên nhìn, vừa nhìn lại vừa tăng tốc độ ăn quả trong miệng. Thấy lãnh lão cung chủ đã coi trọng thứ quả này đến như vậy, thì chứng tỏ đây là một thứ quả quý hiếm. Theo đúng như những tình tiết trong mấy tiểu thuyết đăng tải trên gian hồ chí Sau khi ăn xong Nói không chừng cô sẽ trở thành một người có võ công để nhất trên gian hồ Bày lượng như chim yến Nội lực mạnh kinh người ngũ thập lan càng nghĩ lại càng hân hoang Ngay cả hạt của hỏa lông quả cũng nuốt hết Không để lại thứ gì Sau đó hài lòng mãn nguyện ra hiệu rằng mình đã ăn rất no nê cho lãnh vân biết Chỉ trong khoảnh khắc Lão lãnh cung chủ đã tuyệt vọng hoàn toàn Thanh đao vung lên cũng chẳng còn chút sức lực nào. Ông ảo não nói: Các ngươi giết ta đi, giờ ta chẳng còn lưu luyến gì nữa. Rồi vứt thanh đao xuống đất, tay chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Hỏa bảo thiềm độc nhất vô nhị trong thiên hạ bị ngũ thập lang vung tay ném một phát, rồi vung chân dẫn chết, trở thành một đống thịt bày nhầy. Hỏa long của á trăm năm có một cũng bị ngũ thập lang tình cờ đoạt được, nuốt hết vào trong bụng. Trên thế gian này còn có chuyện gì bi thảm hơn không Thà rằng chết luôn đi còn hơn là sống làm Còn hơn sống mà làm một kẻ mất hết công lực Lại mang mối huyết hải thâm thù với toàn thể võ lâm Bán nghiệp cả đời của lão lãnh cung chủ chấm dứt tại đây Ta sẽ không giết ông Mà sẽ chăm sóc tử tế cho nửa đời sau còn lại của ông Để tận hiếu tận nghĩa Lãnh vô tình cúi đầu Thì thầm bên tai lãnh bật cười đầy nham hiểm Phụ thân kính mến, địa cung ở miêu trại chính là một chỗ dưỡng lão tuyệt vời cho ông đấy Vừa nói chàng vừa đưa tay điểm các huyệt đạo trọng yếu trên người lãnh vân Sau đó kích động đưa lời tán thưởng cho ngũ thập lan Ngũ thập tiểu tẩu tẩu, cuối cùng ta đã hiểu ra một đạo lý Khi đối phó với địch thủ vô cùng mạnh mẽ, không có cô là không được Lời nói vừa dứt lời, sắc mặt của lãnh vô song và lạc cẩm phong đều đen sầm lại Riêng Ngũ Thập Lan thì cực kỳ hớn hở, xua xua tay nói Đâu có, đâu có, ta vẫn còn chưa thực sự lớn mạnh, chẳng giúp gì được cho mọi người vào thời khắc quan trọng cả Quả thật, cô không chỉ là rất thầm lặng mà còn vô cùng khiêm tốn. Ngũ Thập Lan cười tiếc mắt, ấn tay vào cơ quan Cánh cửa đá từ từ mở ra Phía xa ngoài địa đạo, có một người thân vẫn áo đỏ tươi Trên đầu cắm chiếc châm ngọc điệu đà, ánh mắt quyến rũ đôi môi hồng thắm từ từ đi vào, vừa nhìn thấy ngũ thập lan, người này đột nhiên bật cười rồi lên tiếng tiêu mũi mũi đoạn ca ca đã đến muộn rồi ngũ thập lan thở dài quay đầu nhìn lãnh vô song bằng ánh mắt cầu cứu lãnh vô song ánh mắt đen kịt lại khuôn mặt lạnh lùng bước lại gần đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé xinh của ngũ thập lan mười món tay đang chặt tình cảm nồng nàn ngọt ngào khó dùng từ ngữ diễn tả thành lời Đoạn thủy tiên thấy vậy, mỉm cười nói, chúc mừng tiêu mùi mũi đúng là người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà. Nghe nói, nghe chàng nói vậy, ngũ thập lang vô cùng kinh ngạc, ngay đến lãnh vô song xưa nay mặt mày lạnh lùng, không biểu cảm, cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên. Đoạn thủy tiên từ từ rút chiếc quạt trong ống tay áo ra, khẽ khàng phe phẩy, quay lưng lại, giọng nói vô cùng ảo não. Tiêu mụi mụi, đoạn ca ca đã có ý chung nhân rồi Người ta là một con hổ cái đanh đá Vậy nên ta đặc biệt đến đây xin mụi hay để cho đoạn ca ca được từ hôn Không đợi ngũ thập lan trả lời Chàng vội gập quạt lại Quay lưng rồi cười tiếc mắt nói Mụi mụi liệu có tọa nguyện cho đoạn ca ca ta không? Ngũ thập lan im lặng Một lúc lâu sau rồi mới hỏi Tại sao đột nhiên huynh lại đòi hủy hôn? Rõ ràng trước đó Dù cô có nói gì thì đoạn thủy tiên cũng không chịu gật đầu đồng ý Đoạn thủy tiên đanh mặt lại Ánh mắt long lanh liếc nhìn qua lãnh vô sông rồi rầu rầu lên tiếng Thật ra Ta đã tính Nếu chuyện này được truyền ra ngoài Mọi người sẽ biết rằng Theo tử sắp cưới của, cô, của công tử vô sông Đã bị đoạn thủy tiên ta từ chối trước Nghe xem đáng hãnh diện biết bao Lập tức từ người lãnh vô song một luồng hàn khí lãnh buốt tỏ ra xung quanh thấy vậy ngũ thập lang liền vỗ vỗ vai vô song rồi nói vô song cho muội ít thời gian muội có chuyện muốn nói với đoạn công tử lãnh vô song mắt sáng tựa như sao khuôn mặt cứng tú tỏ ý phẫn nộ lãnh lùng quay sang đoạn thủy tiên lãnh đạm nói <cười> rồi quay người bay đi chỗ khác cảm ơn huynh đoạn công tử Ngũ thập lan chân thành cảm tạ Không, không không cần phải cảm ơn Đoạn thủy tiên không còn cười nữa Nghiêm túc nói Ta chỉ là một thương gia coi trọng lợi nhuận Đối với tình yêu cũng như vậy Ta sẽ không tiếp tục thích một người phụ nữ Mà trong tim đã khắc ghi hình bóng Của một người đàn ông khác Thế nên ta chấp nhận từ bỏ Sau cùng chàng mỉm cười nói Nhưng mà ngũ thập mùi mùi Việc vận chuyển hàng hóa của nhà họ đoạn sau này Phải chăng mũi sẽ lo lắng vẹn toàn Ngũ thập lan mỉm cười Cảm thấy thoải mái Dễ chịu vô cùng Ba ngày sau Lãnh vô tình dẫn theo đám thuộc hạ còn lại trong bảo thiệm cung Quay về miêu trại Nếu không còn chuyện gì đặc biệt Sau này ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đất Trung Nguyên nữa Như vậy có nghĩa là ta sẽ không bao giờ được gặp lại Huynh sao Ngũ thập lan cảm thấy vô cùng lưu luyến Tuy lãnh vô tình đã từng làm hại vô song và bắt cóc cô nhưng thực lòng cô chẳng thể nào căm hận chàng được cô như thể đang đối mặt với một tiểu đệ ngang ngạnh khó bảo vậy lãnh vô tình mỉm cười ngồi trên lưng ngựa cúi đầu xuống dụ hay là cô bỏ đại ca rồi đi theo ta về miêu cương giọng nói của chàng vô cùng dịu dàng hấp dẫn đôi mắt ngây thơ thuần thiết vô ngần nhìn về phía ngũ thập lang Chồng chàng vốn đã khôi ngô tuấn tú Lại thêm vẽ mặt nghi thơ Khiến cho bản năng người làm mẹ Tiềm ẩn trong người ngũ thập lan đột nhiên bùng lên Cô ngước mắt nhìn lãnh vô tình Xích nữa thì gật đầu đồng ý Lãnh vô song không nói gì Đưa tay che đôi mắt chàng đầy si mê Của ngũ thập lan lại lạnh lùng nhìn sang phía lãnh vô tình rồi nói Còn không mau cút đi Lãnh vô tình bật cười Rồi nghiêm túc nói Xin hãy bảo trọng Vừa giúp lời chàng liền vung roi quất ngựa Không bao lâu chỉ còn lại một chấm nhỏ ở phía xa xăm Ngũ thập lan buồn rầu rầu thở dài rồi quay lại lắc đầu nói Người xưa có câu Thiền hạ không có bữa tiệc nào là không tàn Cô đưa mắt nhìn lạc cẩm phong đang im lặng một cách đáng sợ rồi nói Lạc thiếu gia, huynh có dự định gì không? Thấy lãnh vô song và ngũ thập lan tay nắm chặt tay Lạc thiếu gia khuôn mặt não nề Miễn, miễn cử miễn cười nói ta không có dự định gì cả Nhìn thấy cô đã bình an vô sự Ta cũng định noi gương đoạn thiếu gia, nâng lên được thì cũng đặt xuống được Ngũ thập lan không khỏi cảm thấy ấy nấy Thực ra Vinh có thể quay về hàng lạc sơn trang Để dưỡng thương cho khỏi hẳn Sau đó ba chúng ta sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ mà Lạc cẩm phong trong lòng sầu muộn Sực nhớ ra chất kịch độc trong người ngũ thập lan Vẫn còn chưa giải Liền thở dài nói Vậy chất độc trong người cô phải làm sao? Ngũ thập làng nhức thời ngay người ra, miếm môi không nói gì. Cả ba đang im lặng thì đột nhiên từ xa vọng đến giọng nói lãnh lót. Chất độc trong người cô ta, bổn cô nương sẽ trị. Ngũ thập làng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, ánh mắt theo đó cũng sáng rực lên. Người mới tới mặc y phục màu tím, đứng đầu gió, vàng áo bay bay phiêu bồng như tiên xa, mặt tựa phù dung, mắt tựa sao sớm đôi môi nhỏ xinh hồng thắm, xinh đẹp nõn nà. Vừa nhìn thấy Vô Song, cô liền lên tiếng nũng nịu. "Vô Song, tại sao huynh lại bỏ muội lại một mình chứ?" Nói rồi, cô chạy tới gần, nhình chóng gỡ bằng được hai người đang nắm chặt tay nhau ra rồi đứng chen vào giữa. Ngũ Thập Lan lập tức như bị rơi xuống tận cùng vực thẳm. "Tiểu cô cô, là cấm phong câu mày, ngạc nhiên hỏi. "Hả?" Tiểu Cẩm Phong, lâu ngày không gặp, làn da của cháu càng ngày càng miệng màng, trắng trẻo lên đấy, phải chăng là do ngưng chi lộ Cô mở to đôi mắt, dáng vẻ ngây thơ, kiều diễm Lạc Cẩm Phong mỉm cười nói Đúng vậy, đúng vậy, linh đơn dịu dịu của cô cô đương nhiên là tốt nhất rồi Chàng đưa tay nhìn về phía lãnh vô sông Tiểu Cô cô làm cách nào mà quen được công tử vô sông Cô kinh ngạc quay đầu nhìn sang lãnh vô sông Huynh thật sự là công tử vô sông? Ta thực sự không hề biết Có điều ta thích là thích con người của Huynh Chứ chẳng có chút hứng thú nào Với mấy cái danh hảo trên gian hồ đó Giọng nói chân thành Những lời tán dương, tỏ tình đó Cũng nói ra rất tự nhiên, thuận miệng Ánh mắt trầm lại Lãnh vô sông quay đầu nhìn sang phía Ngũ Thập Lan vẫn đang ngây thần tại chỗ Sau đó lãnh Sau đó lãnh lùng nói Là cô nương, xin hãy tự trọng Hãy gọi ta là Thủy Lưu Cô cười tít mắt rồi níu lấy cánh tay của lãnh vô sông Đến lúc lấy lại tinh thần Ngũ thập lan ngay tức khắc phi người sông tới Cướp lại cánh tay của chàng Lạc thiện lưu kinh ngạc <cười> Một tiếng rồi đưa tay ra Ôm chặt lấy cánh tay còn lại của lãnh vô sông Vô sông Nếu cô ta còn nhịn mũi bằng ánh mắt hung tợn dữ dằn thế kia Thì mũi sẽ không chỉ đọc cho cô ta nữa Cô vừa nũng nịu vừa nhúi nhúi chân Lãnh vô sông cố gắng nhẫn nhịn, quay đầu sang nhìn ngũ thập lan ở phía bên cạnh rồi nói là cô nương đã cứu ta ở dưới vực thẳm, sau đó giúp ta phục hồi công lực, y thuật vô cùng cao minh Ngũ thập lan nhẹ biểu môi, tiếp tục giữ dần nhìn vào cánh tay của lãnh vô sông mà lạc thủy lưu đang ôm chặt lấy Lạc y thần Lạc thần y lại ừ. Rồi ôm chặt lấy cánh tay của lãnh vô sông hơn, nhìn sang phía ngũ thập lan để thách thức Ngũ thập Lan tức giận xong tới Đập mạnh vào cánh tay của thủy lưu rồi nói Người đàn ông của người khác mà cô cũng tơ tưởng tới Đúng là vô liêm sỉ Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tức giận như vậy Gầm gừ dơ nanh Khoe vút giống hệ của con Giống hệt như một chú mèo đang bảo vệ địa bàn của mình Cô đập tay của ta Lạc thủy lưu câu mày nghiêng đầu quay sang nũng nịu với, với Nũng nịu với lãnh vô sông Vô sông Mũi không chỉ bệnh cho cô ta nữa, cô ta dám đập tay của muội Lãnh vô sông sầm mặt, nghiến răng nhìn ngũ thập lan nói khẽ. Ngũ thập, xin lỗi. Ngũ thập, xin lỗi. Chỉ bốn từ ngắn ngũi đã khiến cho ngũ thập lan cay đắng, xót xa vô cùng. Cô ngẩn đầu lên, không dám tin vào tay mình, hỏi lại. Tại sao mũi phải xin lỗi? Bởi vì cô đã đập vào tay của ta. Lạc thủy lưu bá đạo lanh chanh trả lời trước Ngũ thập lan lại càng tức giận Ôm chặt lấy cánh tay của lãnh vô song hơn nữa Cấu tiếc nói Ta không xin lỗi Cô cũng không được phép ôm cánh tay của vô song Bởi vì huynh ấy là người đàn ông của ngũ thập lan ta Tính mạng của ta do ta tự nắm giữ Cho nên ta cũng không cần cô chỉ bệnh cho ta Dù nói rất chậm Nhưng trong lòng cô vô cùng tức giận Ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp, Hổn hẹn thốt ra từng lời, từng chữ Lạc tấm phong liền nó xen vào Tiểu cô cô, đừng có đùa nữa Trong lòng chàng biết rất rõ Tiểu cô cô từ nhỏ đã ở chốn rừng núi hoang vắng Hoàn toàn không hiểu thấu tình nghĩa Hoàn toàn không hiểu thấu tình cảm thế tục thông thường Nên cứ nhìn thấy thứ gì vừa mắc nhất Là quyết định dành về cho bằng được Nếu cô cô có tiếp tục như vậy Thì thể nào cũng xảy ra chuyện lớn Lạc thủy lưu không nghe Vẫn tức giận đùng đùng Chỉ tay vào lãnh vô sông Nếu vô sông từ chối, ta sẽ không ôm huynh ấy nữa. Nói xong, cô cắn nhẹ môi nhìn về phía lãnh vô sông. Lãnh vô sông trong lòng cảm thấy vô cùng ảo não. cúi đầu nghỉ một lúc, sau đó đưa tay lên, từ từ đẩy từng ngón, từng ngón tay của ngũ thập lan đang níu trên cánh tay của mình ra. Ta không thích người khác chạm vào mình. Giọng nói của chàng lãnh đạm như không, nỗi niềm chua xót không thể diễn tả được bằng lời chất chứa đầy trái tim của ngũ thập lan đôi mắt cô long lanh đầy nước, út út vạn phần nhìn lãnh vô song, từ từ đẩy bàn tay của mình ra. Mỗi khi một ngón tay bật ra khỏi người chàng, trái tim của cô lại đau hơn một phần. Đến ngón tay cuối cùng, khi lãnh vô song còn chưa kịp động đến, cô ta đã tự động hạ xuống. Dòng lệ lấp lánh lăn dài xuống hai bên má, cô nấc nhẹn liên hồi, đôi mắt ngấn lệ nên lại càng thêm phần long lanh sáng trong. Cô cứ như vậy tức giận nhìn lãnh vô song không nói lời nào. Trái tim đau nhói trước ánh mắt của cô, lạnh buốt xong nghiến răng, miễn cưỡng quay mặt đi chỗ khác, phẩy tay áo đi lên phía trước. Vô Song lạt thủy lưu nhanh chóng sát lại gần, ôm chặt lấy cánh tay của chàng, mỉm cười tươi tắn nói: "Nếu huynh muốn cứu cô ta thì mũi sẽ cứu. Cô hãy cứu mũi ấy đi." Một người áo đen, một người áo trắng nằm trong khôi ngô tuấn tú gái nhìn kiều diễm thước tha đi bên nhau trông vô cùng đẹp đôi ngủ thập lang ngây người đứng chuông chân tại chỗ làn gió khẽ thổi qua mang theo cả những giọt lệ còn động trên khuôn mặt của cô lúc này cô thực sự chẳng còn nước mắt để khóc chỉ biết đứng tại đó tủi thân chưa xót